Thịnh Thế Đức Phi, Phượng Khinh chương 349 Thịnh Thế Đức Phi, Cờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rết hộ bí mật định vương phủ trong địa lao âm u u lãnh. Nam tử đầu tóc tán loạn, cả người chật vật ngồi trên sàn nhà tù ngẩn người. Dù cho hiện tại là cuối tháng 6 nóng bức, phòng giam tầm hầm cũng khiến cho người ta cảm thấy hơi lạnh lẽo So với địa phương khác, tuy gian phòng âm lạnh lại khó được coi như sạch sẽ, cũng không có hình cụ đáng sợ Nhưng nam tử râu đầy mặt, ánh mắt trống rộn, phản phức thức thần mờ mịt Nếu như có thể, thậm chí hắn hy vọng có thể có người dụng hình, hung hăng đánh mình một trận Ít nhất như vậy hắn còn có thể cảm giác được hắn còn sống trên đời này không chỉ có một mình hắn Trên thực tế, hắn biết rõ trên đời này cũng không thật sự chỉ còn lại có một mình hắn Tại nhà tù âm lãnh cô tịch thì bên ngoài nhất định là náo nhiệt vui mừng, người đến người đi Nhưng những điều này đều không quan hệ gì với hắn Hắn bị nhốt ở chỗ này Nghe không được âm thanh bên ngoài Mà ngay cả lính canh ngục trong coi địa lao hắn đều nhìn không tới Không có người xuất hiện ở trước mặt hắn Cũng không có ai nói chuyện với hắn Thậm chí hàng ngày đưa cơm đưa nước đều lặng yên không một tiếng động đấy Hắn đã không nhớ nổi đến rốt cuộc mình Bao lâu chưa từng thấy người sống không có mở miệng nói chuyện Vừa mới bắt đầu bị nhốt vào tù hắn còn có thể lớn tiếng tức giận mắng Về sau mà ngay cả sức mắng chửi người cũng không có Thời gian dần trôi qua Hắn cũng đã quên rốt cuộc mình bị nhốt ở chỗ này đã bao lâu rồi Ngoài cửa kỳ dị vang lên một hồi tiếng bước chân Nam tử phục hồi tinh thần lại trong mắt hiện lên một tia ánh sáng Nhanh chóng đứng dậy chay ra chỗ cửa ra Nhưng thời gian dài bự nhốt cùng với hàng ngày ăn cơm rau dưa đều không coi là đồ ăn khiến cho thân thể của hắn hơi suy yếu. Mới đi vài bước đã ngã trên mặt đất. Nhà tù bị mở ra, hai thị vệ áo đen tiến đến, một trái một phải nhốt nam tử lên liền đi ra ngoài. Trong địa lao định vương phủ cũng không có nhốt người nào cho nên cũng rất sạch sẽ thì vệ mang theo nam tử một đường xuyên qua hai ba cái nhà tù trống không đi vào trong đại sảnh rộng rãi Thả tay ném người xuống đất Đàm công tử Hồi lâu không thấy có khỏi không mặt tu nghiêu lôi kéo tay dịp ly ngồi trong đại sản Hứng thú nhìn nam tử chật vật trên mặt đất Mặt tu nghiêu Vì thời gian quá dài không nói chuyện nên giọng nói của đàm kế chi hơi khàng khàng Nhưng ánh mắt nhìn qua mặt tu nghiêu tuyệt đối nóng bỏng Mặt tu nghiêu cũng không để ý ánh mắt đàm kế chi muốn xé rách mình Nhạc cười nhạc nói bản vương hôm nay tới Muốn nói cho đàm công tử một cái tin tức tốt Đàm kế chi lạnh lùng nhìn chầm chầm vào mặt tu nghiêu Đương nhiên hắn sẽ không tin tưởng mặc tu nghiêu nói tin tức tốt gì với mình mặc tu nghiêu nhớ mày cười nói đàm công tử có thể đi ra ngoài rồi Cái gì đàm kế chi sửng sờ trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp Bản vương nói từ hôm nay trở đi đàm công tử được tự do Có thể không cần ở chỗ này trong địa lao nữa Hay đàm công tử nghiện ở chỗ này rồi hả Không muốn đi ra ngoài mặt tu nghiêu kiên nhẫn lặp lại một lần. Ngươi, có lòng tốt như thế? Thả ta ra ngoài quá lâu không nói lời nào. Đàm kế chi nói hơi đứt quảng. Có điều sau khi nói hai câu thì đã tốt lên rồi. Ngươi có mục đích gì? Mặt tu nghiêu thoải mãn ngực đầu cười nói đúng vậy. Nhốt lâu như vậy đầu ớt còn không có bị hỏng. Đương nhiên hắn sẽ không vô điều kiện phóng hắn ta ra ngoài Điều kiện của người đàm kế chi hỏi Lúc này thậm chí hắn cảm thấy bất luận mặt tu nghiêu khai ra điều kiện gì hắn sẽ đáp ứng Chỉ có người chính thức mất đi qua tự do mới có thể hiểu tự do đáng ngưỡng mộ Mà hắn cũng không bao giờ muốn ngúc ở phòng giam vĩnh viễn đều im án chỉ có một mình hắn Mặt tu nghiêu lại cười nói nhậm kỳ ninh bây giờ đang ở ly thành Đàm công tử Bản vương luôn luôn tò mò Đến cùng ngươi và nhậm kỳ ninh ai mới là lâm nguyện một vị hoàng thất hậu dị cuối cùng tiền tiều Hoặc các ngươi đều là Hay không phải đàm kế chi trầm giọng nói đương nhiên là ta trong lòng mặt tu nghiêu thỏa mãn gật đầu Xem ra đàm kế chi bị đóng hai năm qua nhưng vẫn còn giả tâm Có điều như vậy mới phải, nếu thật sự bị mài đến không còn cái gì nữa thì đàm kế chi cũng vô dụng rồi Thật sao? Nhậm kỳ ninh có thể không cho là như vậy đấy Người ta bây giờ là đường đường chính chính bắt cảnh vương Nói không chừng lúc nào có thể sửa lại quốc hiệu tiền triều rồi Tuy nhiên bản vương cảm thấy cơ hội đó không lớn, nhưng ít nhất tốt hơn ngươi một chút. Mặt tu nghiêu cười nói, Thần sắc đàm kế chi biến đổi, nhìn chầm chầm vào mặt tu nghiêu nói ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó nhậm kỳ ninh. Mặt tu nghiêu cười nói ngươi không cần khẩn trương như vậy, vô luận ngươi có đáp ướm hay không ta đều thả ngươi đi ra ngoài. Ngươi cũng có thể sau khi ra ngoài lựa chọn trợ giúp nhậm kỳ ninh đối nghiệp với bản vương Cũng không biết rốt cục nhậm kỳ ninh có thể tiếp nhận ngươi hay không Kỳ thật đáp án dĩ nhiên là rất rõ ràng đấy Nếu như đàm kế chi là người khác có lẽ nhậm kỳ ninh còn có thể trọng dụng hắn Mà thân phận của bọn hắn đã chú định không thể nào cùng tồn tại Hậu dụ tiền triều lâm nguyện chỉ có một người Bọn hắn đều rõ trong đó tất nhiên có một người là giả dối Cho nên người sống sót mới là thật đấy Đàm kế chi trầm mặt một hồi Mới vừa hỏi nói cho dù ta đáp ứng Ngươi lại có làm được cái gì Ngươi cũng nói hắn bây giờ là Bắc cảnh vương Mà ta tự dễ cười cười Đàm kế chi nói ta là tù nhân định vương phủ Mặt tu nghiêu nói bản vương cũng không cảm thấy ngươi có thể ghét chết nhậm kỳ ninh Chỉ cần cho hắn thêm chút phiền toái là được rồi Về phần chuyện khác đương nhiên sẽ có người đi làm Ngươi sẽ không sợ sau khi ta ra ngoài liền đổi ý đàm kế chi hỏi Mặt tu nghiêu nhún nhúng vai Nói đổi ý thì đã có sao Lâm Đại Phu có ơn cứu mạng Ali và Tiểu Bảo, nể mặt ông ta thì bản vương cũng không muốn giết ngươi. Nhưng, nếu ngươi làm chuyện không nên làm, bản vương có thể bỏ qua ân cứu mạng của Lâm Đại Phu. Nếu đàm kế chi lại làm cái gì đó, vậy lúc giết hắn ta cũng không cần ngượng ngùng Cha ta, nhắc tới Lâm Đại Phu, đàm kế chi không khỏi ngây ra một lúc. Năm đó ở cao tổ lăng tiền triều, hắn đã cùng với lâm đại phu ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Lại không nghĩ rằng mình rơi vào trong tay mặt tu nghiêu còn có thể sống được. Lại nhờ ông ta, suy tư trong chốc lát, rốt cục đàm kế chi gật đầu nói ta đáp ứng ngươi. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại trở lại trong phòng giam. Hắn hoài nghi, nếu cứ tiếp tục một năm nữa năm mặt tu nghiêu không đến Chính mình sẽ không chịu nổi mà tự sát Mặt tu nghiêu thỏa mãn gật đầu, rất tốt À Ly, nàng an bài cho hắn Diệp Ly gật gật đầu Cười nói với đàm kế chi sau khi đàm công tử ra ngoài không ngại trước dàn xếp xuống thuận tiện điều trị cơ thể Sau đó sẽ có người đi tìm ngươi Đàm kế chi nhìn Diệp Ly liếc, gật đầu nói đa tạ vương phi. Diệp Ly nghĩ nghĩ, nói nếu đàm công tử có thì giờ rảnh rỗi cũng có thể đi gặp Lâm Đại Phu. Hiện nay ông ấy ở trong thành mở một nhà y quán. Đàm kế chi lắc đầu nói thôi được rồi. Chúng ta đã không có vấn đề gì rồi. Thấy hắn nói như thế, Diệp Ly cũng không miễn cưỡng. Kỳ thật lâm đại phu và đàm kế chi không có vấn đề gì thì tốt hơn Đã bàn bạc xong Mặt tu nghiêu lôi kéo dịp ly đứng dậy Nhìn xem đàm kế chi nói đúng rồi Đàm công tử không có chuyện gì nữa thì tốt nhất đừng đi loạn trong thành Hôm nay cũng không chỉ là nhậm kỳ ninh tại ly thành Mặt cảnh lê, liễu quý phi, lôi chấn đình đều ở ly thành Lôi chấm đình cũng không có ân oán gì quá lớn với đàm kế chi Nhưng mặt cảnh Lê và Liễu Quý Phi thì khác Nếu mặt cảnh Lê muốn giết chết đàm kế chi hiện tại vẫn chỉ là tiện tay mà thôi Mặt khác Đại sở hiện nay đã dời đến phía nam sông Vân Lan rồi Đại sở Đã xong Tâm nguyện của đàm công tử cũng miễn cưỡng xem như đã thực hiện được Đại sở dời Nam rồi hả? Sở kinh Đàm kế chi kinh giật mình Mặt tu nghiêu nói đại sở sở kinh và hoàn thành Tây Lăng hiện tại thuộc về bản vương đấy Đàm kế chi trầm mặt ngắn ngủ 2 năm Hắn lại bỏ lỡ quá nhiều Hiện tại hắn cần phải làm nhất là hiểu rõ thế cục Bây giờ cùng với hai năm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Mặt tu nghiêu cũng không hề để ý tới đàm kế chi tâm tình rất tốt cùng diệt ly sống vai ra địa lao Sau vài ngày, định vương phủ an tỉnh lại rồi Nhưng định vương phủ mọi người vẫn bận rộn như cũ Không biết là ai để lộ chủ nhân núi thương mang đi vào ly thành Mấy hôm nay bọn người mặc cảnh lên nhậm kỳ ninh nhau nhau đến thăm Thậm chí ngay cả gia luật giả và gia luật hoang không có quan hệ gì cũng đi theo thấu cái náo nhiệt. Nói không có quan hệ gì là vì người nối thương mang được sương thay trời chọn chủ, nhưng đến cùng cũng vẫn có đúng mực đấy. Tái ngoại mang tộc Bắc Nhung là tuyệt đối không phải là lựa chọn của bọn hắn, mà ở trong đó tiếp cực nhất tự nhiên không ai qua được mặt cảnh lê rồi. Định Vương Phủ Diệp Oanh ngồi đối diện Diệp Ly ô nứt nở ngạn ngào khóc không ngừng Diệp Ly cũng không khuyên giải nàng Ngồi ở một bên bình tĩnh chờ nàng ta khóc xong Một lúc lâu, Diệp Oanh mới ngừng lại Rưng rưng nhìn Diệp Ly nói tam tỷ ta thật hối hận Ta lúc đầu tại sao phải gã cho hắn Ô ô ô Năm đó hắn rõ ràng nói cả đời rất tốt với ta đấy Nhưng bây giờ, hiện tại Diệp Ly nhớ mày, nói khẽ đã xảy ra chuyện gì Nói rõ cho ta nghe một chút khóc thì có tác dụng gì chứ Diệp Oanh hơi oán hận lau nước mắt Gật đầu nói tam tỉ nói đúng ta không khóc Vì tên hỗn đảng kia khóc không đáng Lúc trước mắt ta bị mù mới nhận hắn, khó trá Khó trách năm đó tam tỷ chướng mắt hắn, định vương đối với tỷ thật tốt Nói đến cái này, Diệp Anh cũng không tránh khỏi có ghen tỷ rồi Năm đó ở Sở Kinh Ai mà không đồng tình Diệp ra tam tiểu thư ném vị trí Lê Vương phi đi Còn phải gã cho một phế vật ngồi ở xe lăng hủy dung Nhưng nhìn hiện tại xem Tuy định vương một đầu tóc trắng Nhưng tướng mạo kia Khí độ kia trong thiên hạ có mấy nam nhân có thể vượt qua Lại càng không cần phải nói Diệp Ly càng là đối tượng nữ tử thiên hạ hâm mộ ghen ghét Thanh Sương đứng tại sau lưng Diệp Ly âm thầm biểu môi Lúc trước nếu để cho vị tứ tiểu thư này gã cho định vương Chỉ sợ nàng ta lập tức muốn khóc bị dày vò phải chết muốn sống Nhưng bây giờ lại hâm mộ ghen ghét phương phi các nàng Diệp Ly cũng không để ý tới lời ghen tị của nàng ta Nhàn nhạt hỏi xảy ra chuyện gì Diệp Oanh một bên nứt nở một bên đem mặt cảnh lê mỗi ngày chạy đến Đông Phương U cùng Đông Phương hệ trước mặt xuôn son Thậm chí thương lượng với tâm phúc nếu như Đông Phương U nguyện ý gã thì phế vị trí chính phi của nàng Càng nói càng thương tâm, còn chưa nói xong Diệp Oanh lại khóc lên. Nhìn Diệp Oanh đang khóc, Diệp Ly đành bất đắc dĩ thở dài. Lần thứ nhất có chút hoài nghi mình muốn Diệp Oanh làm ánh mắt bên người mặt cảnh Lê có đáng tin cậy không? Hoặc cần báo lại cho giao cơ nghĩ cách khác. Nhưng nghĩ kỹ Tần Phong đã không nhỏ tuổi. Tuy không biết cảm tình hai người bọn họ có tiến triển hay không, Nhưng để giao cơ luôn luôn tại một dương hầu phủ cũng không tốt lắm Tam tỉ ta nên làm cái gì bây giờ Diệp Oanh đỏ hồng mắt hỏi Diệp Oanh cũng không phải đầu ngốc nếu như từ trước mặt cảnh Lê còn có thể vì mình là muội muội của định vương phi Nhưng so với thế lực núi thương mang khiến cho người ta thèm thùn cũng không đủ nhìn Nếu như Đông Phương U Núi Thương mang thật sự nguyện ý gãi cho mặt cảnh Lê Mặt cảnh Lê tuyệt đối sẽ không hề do dự phế đi chính mình Nàng hiện tại đã không còn trẻ nữa Hay bởi vì chuyện của Diệp Nguyệt mà trở mặt với mẫu thân Ngoài trừ mặt cảnh Lê thì nàng cũng không có cái khác để dựa vào Huống chi Diệp Oanh vì tư lợi một tiết Nhưng nàng không làm được như Liễu Quý Phi Diệp Ly nghĩ nghĩ an ủi muội không cần lo lắng cho dù mặt cảnh lê thật sự cưới đông phương u. Ít nhất ta có thể cam đoan muội sẽ không bị cách chức làm trắc phi Diệp Oanh có chút không tin đấy núi thương mang đào tạo ra nữ tử chẳng lẽ nguyện ý làm trắc phi sao Làm trắc phi của mặt tu nghiêu có lẽ có khả năng Bởi vì hậu thuẫn của Diệp Ly cũng rất mạnh Từ ra hiện nay tại định vương phủ tuyệt đối rất quan trọng. Nhưng nàng lại không được, nàng lẻ loi một mình tại Giang Nam, căn bản không có người có thể dựa vào. Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười nói ta lừa muội làm cái gì? Cho dù chúng ta gần đây không thân cận, người ngoài vẫn biết rõ muội là mụi mụi ta. muội bị gián chức làm trắc phi chẳng lẽ ta sẽ rất có mặt mũi. Thật sự không được thì khiến cho mặt cảnh Lê lấy hai chính phi Thế nhưng mà Chẳng lẽ không có thể Diệp oanh có chút không cam lòng mà nói Diệp ly lại cười nói không cho đông phương u gãi cho mặt cảnh Lê Ngược lại cũng không phải không được Nhưng muội cảm thấy mặt cảnh Lê có thể giận lây sang muội hay không Thậm chí bí mật rết chết muội Diệp oanh run lên Đi theo mặt cảnh lên nhiều năm như vậy Diệp Oanh vẫn hiểu mặt cảnh Lê có bao nhiêu tâm ngoan thủ lạc Nhớ tới Diệp Nguyệt bị hỏa thiêu sắc mặt Diệp Oanh càng thêm khó coi Không thể không nói chuyện Diệp Nguyệt mặt cảnh Lê Cổng một cái oan ước không lớn không nhỏ Ít nhất vô luận là Diệp gia cao thấp già trẻ Hay Diệp Oanh đều cho rằng Diệp Nguyệt chết do mặt cảnh Lê gây nên Vì tình cảm chị em, Mụi có hai lựa chọn. Ở lại Ly Thành từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ với mặt cảnh Lê. Muội vẫn là con gái Diệp Gia. Trở lại Diệp Gia thì phụ thân và tổ mẫu cũng sẽ không mặc kệ muội đâu. Từ nay về sau bình bình đạm đạm qua cả đời. Hay là vẫn đi theo mặt cảnh Lê về Giang Nam, ta có khả năng làm cũng chỉ là giữ chính phi cho muội Về phần về sau như thế nào? Là số mạng của mình rồi. Ta, Diệp Oanh hơi dãy du, một hồi lâu vẫn lắc đầu nói không, ta phải đi về. Ta không thể trở lại Diệp ra, ta là Lê Vương Phi. Còn có con của ta, Diệp Ly chết mắt. Nói ta sẽ giúp mụi tìm con Có tin tức sẽ phái người thông tri muội Tam tỉ tỉ Tại sao phải tốt với ta như vậy Diệp Anh cũng không ngốc Cũng sẽ không quên lúc trước Quan hệ với Diệp Ly không tốt Chuyện tiện tay thì có lẽ Diệp Ly giúp đỡ nàng không có gì Nhưng những chuyện này lại rõ ràng muốn phí chút ít công phu rồi Diệp Ly vẫn không chút do dự giúp nàng Nàng không thể không có nghi mục đích của Diệp Ly Diệp Ly cũng không có ý định qua loa nàng ta Nhạc cười nhạc nói cũng không có gì Nếu như mặt cảnh lê thật sự cưới đông phương u Với định vương phủ mà nói cũng rất nguy hiểm Chỉ cần muội ngẫu nhiên cho ta một ít tin tức là được rồi Mụi yên tâm ta sẽ không cần muội làm chuyện nguy hiểm Ta cũng có thể hứa hẹn Nếu như tương lai muội gặp được nguy hiểm, ta có thể bảo vệ muội thoát khỏi. Nếu như Lê Vương không có lấy Đông Phương U đâu này. Vậy coi như ta làm một chuyện tốt, coi như thành toàn thân duyên huyết mạch chúng ta." Diệp Ly lạnh nhạt nói. Diệp Oanh cúi đầu suy tư về. Diệp Ly nói nàng đều hiểu. Nếu như mặt cảnh Lê thật sự cưới Đông Phương U đối với nàng mà nói tuyệt đối sẽ không hề tốt Nhưng nếu có định vương phụ trợ giúp Tốt ta đáp ướm tỉa Diệp Ly thoải mãn gật đầu, đưa khăn tay cho nàng rồi nói muội còn muốn gặp con của muội đừng gặp chuyện gì cũng khóc Hiện tại có lẽ muội đã hiểu, rất nhiều chuyện chỉ dựa vào khóc là không giải quyết được vấn đề đấy Muội có thể yên tâm. Cho dù mặt cảnh Lê Cưới Đông Phương U cũng sẽ không dao động địa vị của muội tại Lê Vương phủ đấy. Ta sẽ giúp muội. Cảm ơn tỷ Tam tỉ Diệp Oanh xoa xoa nước mắt thất giọng nói. Vương phi Lê Vương cầu kiến. Vậy lận tiến đến bẩm báo nói: Diệp Ly mỉm cười liếc Diệp oan cười nói vừa vạn ta cũng có một số việc muốn nói chuyện với Lê Vương Mời hắn vào oan nhiệt, mụi Diệp Oanh cắn môi nổi giận nói ta không muốn gặp hắn Vậy được rồi, muội đi họa các phía trước ngồi trong chốc lát Đúng là đứa nhỏ ngốc, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng mặt cảnh Lê tới dỗ ngươi sau Bảo người dẫn Diệp Oanh rời đi Chỉ chút lát sau mặt cảnh Lê liền từ bên kia đi đến Xa xa đấy Mặt cảnh Lê thấy nữ tự áo xanh ngồi ở bên hồ Đảo mắt 10 năm qua đi Mặt cảnh Lê đột nhiên phát hiện mình vẫn còn có thể nhớ rõ năm đó Sau khi từ hôn lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Ly Tuy lần đó ở trong thận Đức Hiên Diệp Ly lại ca Hưng Hắn rất khó chịu Nhưng đó là lần đầu tiên hắn có một cảm giác mơ hồ Hóa ra Diệp Ly không giống những gì mình nghĩ Đã nhiều năm như vậy rồi Dung mạo Diệp Ly cũng không khác trước nhiều Có lẽ bởi vì đã có mấy đứa con nên có thêm cảm giác ưu nhã và dịu dàng Lê Vương Nhìn xem mặt cảnh Lê trước mặt mà đến, Diệp Ly nhẹ gật đầu cũng không có đứng dậy đón chào, Lê Vương mời ngồi. Mặt cảnh Lê trầm mặt ngồi xuống, nhìn thấy thanh sương vương trà đi lên, mới nhàng nhạt hỏi nha đầu này còn đi theo ngươi. Diệp Ly có chút kinh ngạc, mặt cảnh Lê mắt cao hơn đầu lại có thể còn nhớ rõ một tiểu nha đầu bên người nàng. Khẽ miễn cười nói Thanh Sương không còn nhỏ, ở bên ta cũng không được bao lâu nữa. Hôn sự Thanh Sương và A Cẩn cũng đã bàn bạc gần xong rồi. Mặt tổng quản cũng thoải mãn, A Cẩn và Thanh Sương cũng không có ý kiến gì. Chờ có thời gian rảnh thì xử lý hôn sự là được. Gần như không có gì lời gì để nói trong lúc nhất thời trầm mặt. Diệp Ly cũng không vội vã mở miệng Mặc cảnh Lê không nói lời nào thì nàng liền lạnh nhạt uống trà Một hồi lâu ước chừng mặc cảnh Lê cũng hơi không được tự nhiên rồi Mới mở miệng nói oanh nhi ở chỗ này Diệp Ly cũng không phủ nhận Ngật đầu nói vừa tới cùng ta trò chuyện trong chút lát đi nghỉ ngơi rồi Lê Vương tới tìm tứ muội à Nàng đã nói gì với ngươi giọng điệu mặt cảnh Lê có chút cứng ngắt còn có một tia hỗn hển. Diệp Ly không hiểu liếc mắt nhìn hắn nói còn còn có thể nói chuyện gì mới à Không phải là chuyện Lê Vương định bỏ vợ tái giá Ta không muốn hư vợ mặt cảnh Lê tức giận mà nói Diệp Ly mỉm cười gật đầu nói: "Ta biết rõ, Lê Vương chỉ muốn giáng chức vợ làm thiếp để dọn đứt phi cho Đông Phương cô nương." Mạc Cảnh lên nhìn nàng nói: "Ta thấy Diệp Oanh cách chức làm thiếp." Ngươi mất hướng à? Diệp Ly có chút không hiểu thấu. "Hỏi tứ muội bị giáng chức làm thiếp thì tại sao ta phải cao hứng? Chẳng lẽ có một vương phi muội muội khó nghe hơn muội muội làm thiếp?" Lúc trước nàng ấy đoạt vị trí Lê Vương Phi của ngươi Chẳng lẽ ngươi không hận nàng sao mặt cảnh Lê bình tĩnh nhìn qua Diệp Ly Trầm giọng hỏi Diệp Ly sưởng sờ có chút buồn cười mà nói chẳng lẽ Lê Vương Điện Hạ muốn nói ngươi đang vì ta xả giận sao Có phải Lê Vương định dùng cớ kỳ quái để che giấu ngươi người vô tội gián chức vợ làm thiết mặt cảnh Lê cũng không có như thường ngày bình thường nổi giận Nhìn qua Diệp Ly nói nếu như ngươi là Lê Vương Phi mà nói Coi như là vì thương mang giúp ta thì cũng sẽ không lấy đông phương u Khuột khuột Diệp Ly suốt nửa bị nước trà sạc đến Vẽ mặt kinh dị nhìn qua mặt cảnh Lê Cái này xem như cái gì Năm đó vứt bỏ như giày cũ Lúc này ngược lại là đến thâm tình thổ lộ Lúc trước yêu như trân bão đấy Lúc này lại ngay cả cỏ dại đều không bằng rồi hả Nhìn xem mặt cảnh Lê vẽ mặt thành thật bộ dáng Diệp Ly đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn Ngươi có phải không tin mặt cảnh Lê Trừng mắt nàng nói Diệp Ly lắc lắc đầu nói tin hay không đều không có ý nghĩa gì rồi. Loại lời này kính xin vương gia về sau đừng có nói nữa. Mặt khác, tứ muội đã đi theo vương gia 10 năm cũng bị không ít khổ. Kính xin vương gia rủ lơn. Ờ, nơn, gơn, tê, hơn, u, vinh, quy, quy. Nương, đừng cho muội ấy lưu một chỗ dung thân. Mặt cảnh lê không vui mà nói ngươi đây là ý gì? Ta cũng không có muốn vứt bỏ nàng ta. Là nàng ta nói cho ngươi à? Diệp Ly thẳng nhiên nói vương gia không có ý tứ này thì như thế nào? Vương gia xuất thân hoàn thất, chẳng lẽ ít thấy chuyện cân hồng đến bạch cân hồng đến bạc nhất trầm bác thải nghĩa là một người có quyền thế. Khi ở trên đỉnh cao thì người ta nịnh no. Khi mất hết quyền lực thì lập tức trở mặt. Tứ muội một mình ở Gi gian Nam không có người thân càng không có hậu trường gì. Nếu từ vương phi cách chức làm trắc phi, Vương ra cho rằng muội ấy sẽ sống thế nào. Ngươi tốt với nàng ấy nhĩ mặt cảnh lê cắn răng nói, Diệp Ly thay Diệp Anh nói chuyện vốn không có gì Nhưng nghe vào trong tay mặt cảnh Lê liền cảm thấy vô cùng không thoải mái Diệp Ly lại cười nói đều là nữ tử cần gì phải khó xử nữ tử Thế gian này nữ tử vốn sống không tốt lắm Cũng không phải mỗi người đều có phúc phận như Diệp Ly Nhìn xem trên mặt Diệp Ly nhẹ nhàng mỉm cười Mặt cảnh Lê càng cảm thấy chướng mắt Có chút mực bội mà nói bản vương đã biết Bản vương có thể cam đoan dịp oanh vĩnh viễn là chính phi Nhưng là Bản vương có lợi gì? Nhậm kỳ ninh vĩnh viễn không lấy được đông phương u Có được tính là lợi ích không dịp ly thẳng nhiên nói Thần sắc mặt cảnh lê khẽ biến Rốt cục gật đầu nói một lời đã định Nhậm kỳ ninh tự xưng là hậu dụ tiền triệu Mặc kệ hắn ta thật hay giả Ít nhất là một cái mánh lưới thật lớn Đồng dạng cũng địch nhân lớn nhất của hắn Mặt tu nghiêu vị người buông tha cho núi thương mang Tương lai hắn thật sự sẽ không hối hận sao hình như không quen nhìn trên mặt Diệp Ly vui vẻ Mặt cảnh lê ác ý mà hỏi Diệp Ly mỉm cười nói ta tin tưởng hắn sẽ không vì quyết định của mình hối hận Mặt tu nghiêu không nạp thiết đúng là vì nàng Nhưng không cưới Đông Phương U và nối thương mang lại không hoàn toàn đúng vì nàng Nối thương mang về lâu dài thì không phải là trợ lực Trái lại là phiền toái của định vương phủ Mặt cảnh Lê Hường Lạnh một tiếng nói cái gì Hiện tại có lẽ mặt tu nghiêu sẽ không hối hận Nhưng một ngày nào đó hắn sẽ phải hối hận Đến lúc đó hắn chỉ biết càng hận ngươi Lê Vương nói chính mình à Giọng điệu mặt tu nghiêu lười biến từ phía sau truyền đến Thần sắc mặt cảnh Lê cứng đờ mãnh liệt Quay đầu lại đã thấy mặt tu nghiêu đã cách mình ba bước Nhìn thấy sắc mặt mặt cảnh Lê khó coi Mặc tu nghiêu đi đến việc ly bên người cuối người xuống hôn Vịnh Diệp Ly đầu vai cười đắc ý nói vì A Ly Bạn Vương Vĩnh Viễn sẽ không hối hận Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif